Trong hồ điệp thuộc về vị đạo hữu này, rất nhiều người tu luyện hoãn hồn còn chưa bình tĩnh lại. Nhìn gã thanh niên trẻ tuổi này một lúc, rồi lại quay đầu nhìn chỉ sang người dám ngăn chặn họa chiến. Đột nhiên, bọn họ cảm thấy rằng, người này tới hội đấu giá ngày hôm nay có thân phận cực cao. Một vài người thậm chí còn ngầm suy đoán thân phận của chỉ sang. Lôi cương nhìn chỉ sang chầm trầm, trong mắt toát ra một chút vui vẻ và một tia tình cảm. Hai tròng mắt của Trận U Tuyết ngồi bên cạnh nhìn Lôi cương chăm chú, rồi chợt hỏi: "Ngươi biết nàng ấy sao?" Lôi cương hơi sững sốt, sau đó gật đầu nói: "Ừ, nàng là bằng hữu của ta." A, Trận U Tuyết bình thản đáp lại một câu. Thấy lôi cương nhìn chỉ sang chầm chằm. Không hiểu vì sao trong lòng nàng hơi đau nhức Như thể cái gì đó thuộc về mình nhưng lại sắp bị người khác đoạt đi mất. Điều này khiến cho trận u tuyết bực bội và bất an. Gã thanh niên trẻ tuổi bay thẳng về phía võ đài. Cầm anh giáp đưa cho vạn hỏa. Sau đó lại cầm trâm hồ điệp bay thẳng về chỗ ngồi lúc trước điều này khiến cho không ít người tu luyện thầm lắc đầu. Nếu mà lúc này giành được trăm hồ điệp rồi rời đi luôn thì còn có cơ hội sống sót. Chứ giờ dáng vẻ gã thanh niên này lại điềm nhiên như không có việc gì khiến cho những người tu luyện đã nực cười lại càng thêm khó hiểu. Hỏa chiến hơi nghiêng tay hừ lạnh một tiếng rồi lại nhìn chăm chú lên võ đài. Tiếp theo là vật đắc thứ hai của hội đấu giá lần này tạo hóa đan thứ phẩm bát dai. Giá khởi điểm là 10 vạn tiên thạch thượng phẩm. Mơ thanh của vạn hỏa hùng dũng. Không ít người tu luyện nghe thấy vậy thì biến sắc những người đang ngồi đều không đủ kiên nhẫn để đạt được tạo hóa đan này. Dùng một viên tạo hóa đan đủ để đột phá trong bình cảnh. Xong. Nó chỉ có tác dụng đối với người tu luyện dưới cương tiên, đạo tiên thiên giai. Sau khi trải qua một phen giành giật kịch liệt, cuối cùng một gã đàn ông mặc áo đen đã dùng một tiên khí trung phẩm bát giai để đoạt được. Nhưng ngay sau đó lại là một tiên khí trung phẩm bát giai cuối cùng bị một gã đàn ông béo ăn mặc lộng lẫy dùng một trăm vạn tiên thạch đoạt được. Nhìn những người tu luyện vẫn nguyên như cũ, nội tâm Lôi Cương chấn động. Sợ rằng vật đấu giá tiếp theo cho tới vật cuối cùng sẽ không phải là tiên đan bát giai và tiên khí trung phẩm bát giai. Hai vật này mặc dù là quý giá, nhưng chưa đủ để khiến cho đại trưởng lão của Hỏa Huyền tông tự mình xúc động. Rốt cuộc phải là cái gì mới khiến cho đại trưởng lão của Hỏa Huyền tông cũng xúc động đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 433 nghịch thiên đăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 433 nghịch thiên đăng. Nhóm dịch me trai em, sắc mặt vạn họa xúc động đứng trên võ đài, bán đấu giá ngày hôm nay kết thúc ngoài dự liệu của y. Nhưng điều khiến cho y xúc động chính là vật đấu giá tiếp theo, ngay lập tức y cao giọng nói. Tiếp theo của cuộc đấu giá lần này sẽ là vật đấu giá cuối cùng. Nói đến đây vạn họa dừng lại, mặt hơi vui vẻ, nhìn các tu luyện giả đang nôn nóng, rồi sau đó nói. Nói tới vật này, không thể không nhắc tới truyền thuyết của dòng luyện giới chân họa chi nguyên. mơ thanh còn chưa vang hết. Tất cả những người tu luyện đều đứng lên Sắc mặt khiếp sợ nhìn vạn hỏa Toàn thân rung động run rẩy. Tay phải của hỏa chiến đang ngồi xếp bằng ở phía trước cũng vô ý hơi rung lên Khó miệng gã thanh niên khôi ngô cũng nhếch lên Lộ vẻ vui mừng Vạn hỏa thản nhiên cười Hai tay chìa ra cao giọng nói Các vị đạo hữu hãy bình tĩnh Xin hãy nghe vạn hỏa kể hết đã. Những người tu luyện kìm ném kết động trong lòng. Lại ngồi xuống. Hít thở nặng nề. Hai mắt trừng trừng nhìn cái chuông đồng trên cái bàn lớn của vạn hỏa. Ngồi ở phía sau, nội tâm lôi cương chợt nhảy lên, chân hỏa chi nguyên đại địa chi nguyên. Trước tiên, lôi cương nghĩ tới hỗn hỏa châu. Nếu mà đoán không sai Thì xung quanh chân hỏa chi nguyên chắc chắn có hỗn hỏa châu Mặc dù lúc này không biết tiểu giác ở đâu Nhưng lôi cương phải mang hết sức để đạt được hỗn hỏa châu cho tiểu giác Vạn hỏa hài lòng gật đầu Rồi lại cao giọng nói Khi dung luyện giới sinh ra Thì chân hỏa chi nguyên đã tồn tại rồi Nơi chốn của nó thần bí đến ngay cả hỏa đế khi xưa cũng không thể dò xét rõ ràng được. Hơn nữa, Ngày xưa, Hỏa đế đi vào trong địa đồ mương tử vong, Mặc dù chưa có được chân hỏa chi nguyên, Nhưng lại để lại một tấm địa đồ mương tử vong hoàn chỉnh ở phía sâu bên trong địa đồ. Điều này chứng tỏ chân hỏa chi nguyên này là vật nghiệt thiên, Phải người có duyên mới có được. Sau khi họa đế ngã xuống tấm địa đồ này chia làm hai, Mà hiện giờ vật cuối cùng đó là nửa tấm địa đồ này đây. Vì địa đồ quý giá Nên phải để tới cuối cùng mới có thể đưa ra. Trong lòng những người tu luyện chấn động khi nghe vạn họa nói câu người có duyên mới có được. Điều đó làm cho trong lòng mỗi một tu luyện giả đều có vẻ khao khát. Ngay cả họa đế là người mạnh mẽ như thế còn không đạt được thì có nghĩa là họa đế và chân hỏa chi nguyên không có duyên. Thế nên, mình càng có thể là người có cái duyên phận kia. Nghĩ đến đấy, hai mắt tất cả những người tu luyện phát ra ánh sáng. Những lời nói này của vạn họa trong phòng đấu giá chỉ có một người không động tâm đó là Lôi Cương. Nội tâm hắn không ngừng cười nhạt, người có duyên mới đạt được. Đại Điều Chi Nguyên ngày xưa thì ngay cả đến cường giả cương thần như thiết kiếm vương cũng không thể đạt được. Không phải hắn và Đại Điều Chi Nguyên không có duyên, mà là căn bản không có cách nào mở được kết giới kia ra. sông trong lòng lôi cương hơi thiết thú, mặc dù có ra sao thì rốt cuộc hỗn hỏa châu xem như đã có nơi trốn rồi. Mương tử vong Lôi cương thầm ghê nhớ cái tên này Lần sau sẽ đi dò la nhiều hơn Còn lúc này Điều mình cần phải suy nghĩ Chính là làm thế nào Để có được nửa địa đồ này Sợ rằng có đại trưởng lão Của hỏa huyền tôn ở đây Sẽ là giá trên trời Mà giá cả hôm nay Có lẽ cũng không phải là tiên thạch nữa Nếu như là tiên thạc thì lôi cương còn có chút chắc chắn. Tự tin rằng trong phòng đấu giá này, ngay cả chính vạn tượng các lúc này cũng không có nhiều tiên thạc. Từ không gian trận uy đi ra, lôi cương mang theo gần như chỉ là hai phần chữ hàng của không gian trận uy. Không có bao nhiêu, cũng không có cách nào suy tính. Theo như trận vân thiên mà nói, Từ thời xưa đến bây giờ, đệ tử bên trong công luyện tập trận pháp sử dụng tiên thạch chưa đủ một phần mười thì có thể thấy là nó nhiều tới mức nào. Không gian u giới có thể nói là rộng rãi, nhưng sau khi đặt tiên thạch thì lại hơi nhỏ hẹp. Do bập trên dặn dọt, nửa địa đồ này không thể dùng tiên thạch mà trao đổi được. Nếu là linh thạch thì nhất định phải là cấp thần thạc. Còn nếu không nhất định phải là tiên khí có giá trị tương tự hoặc là vật nghiệp thiên thì mới đổi được. Được rồi. Giờ, bắt đầu đấu giá nửa tấm địa đồ này. Sắc mặt vạn hỏa rung lên, âm thanh đinh tai nhức óc kéo dài trong phòng đấu giá hồi lâu không dứt. Tiên khí thượng phẩm bát dai. Người đầu tiên rao giá là một người đàn ông trung niên nho nhã không rõ mặt trong đám người. Ánh mắt người đàn ông như đại bàng. Toàn thân tỏ ra thứ khí u ám. Xung quanh hắn có mấy chỗ trống. Nhưng không ai dám ngồi cạnh. Kiếm tiên thứ phẩm cửu dai. Một âm thanh khác vang lên khiến cho toàn bộ người tu luyện đều chấn động. Ngay cả khuôn mặt họa chiến cũng nhanh chóng hơi giật giật quay đầu nhìn về phía người vừa nói. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là Người vừa cất giọng nói chính là một vị lão giả đầu đầy tóc bạc Mà lão giả này ngồi cách xa lôi cương mấy chỗ Sau khi lão thốt lên Cảm thụ được ánh mắt của hàng vạn người Thì sắc mắt lão vẫn không chút biến đổi Và kèm theo tiếng cười lãnh đạm Cách chỗ lão giả không xa Nội tâm lôi cương rung lên Lúc trước căn bản lôi cương không chú ý Đến vị lão giả tóc bạc này Đến nỗi không cả liếc mắt nhìn Hơn nữa Lôi cương khẳng định là Trước khi mình quan sát bốn phía Thì vị lão giả này vẫn chưa xuất hiện Nhưng lúc này Không hiểu vì sao Lão giả lại ngồi ở kia Khiến cho lôi cương vô cùng hoảng sợ Lại càng không suy đoán được tu vi của lão giả này đạt tới mức nào Ngồi bên cạnh lôi cương Vẽ mặt trận u tuyết hương phấn Hai bàn tay nắm chặt Hai mắt nhìn theo những người tu luyện khác đang đi lại trong đám người tu luyện để kiểm tra Đồng tử của vạn hỏa đột nhiên co rụt lại kiếm tiên thứ phẩm cửu dai Lần này Tầm lớp trên dặn dò Nửa địa đồ này có thể đổi lấy nhiều vật phẩm Mà tiên khí cưỡng dai có ở trong đó Thể như nội tâm vạn hỏa còn đang bồn chồn, Nửa địa đồ lại thực sự có giá trị như vậy sao Hơn nữa Nó chẳng qua chỉ là là nửa tấm Sau khi ai đó đạt được Thì còn phải đi tìm nửa tấm khác Nếu như mà đầy đủ Thì mới có giá trị tuyệt đối Mà lúc này Người thứ hai đưa ra tiên khí cưỡng dai, nên khiến phạn họa xúc động đến vậy. Đông đảo những người tu luyện đều kinh ngạc, thì một tiếng nói ra giá khác lại khiến cho trong nháy mắt cả phòng tĩnh lặng lại. Anh giáp thượng phẩm bát dai. Gã thanh niên mua được trong hồ điệp kia lại đột nhiên cao giọng nói. Mưa thanh còn chưa rơi xuống. Trong nháy mắt tất cả các ánh mắt đều tập trung về phía gã thanh niên. Ngay cả lão giả bên cạnh lôi cương cũng quay đầu về phía đó. Anh giáp thượng phẩm bát dai, vật này đủ để khiến cho toàn bộ cường giả của dung luyện dưới đỏ mắt. Nếu mà phải chọn một trong anh giáp thượng phẩm bát dai và tiên khí thứ phẩm cưỡng dai, Thì chỉ cần không phải là người ngu xuẩn cũng đều chọn anh giáp thượng phẩm bát dai Có được anh giáp thượng phẩm bát dai Vậy thì có thể nghiêm túc mà hoàn hành ở dung luyện giới Mặc dù anh giáp thượng phẩm bát dai so với tiên khí thứ phẩm cưỡng dai là kém một bậc Nhưng có được nó Thì rốt cuộc Cao thủ cương thánh Đạo Thánh đều không thể đánh tan được Phòng ngữ kinh khủng bên ngoài của nó Miệng của những người tu luyện còn lại há hút ra Sắc mặt đờ đẫn nhìn gã thanh niên khôi ngô này Anh Giáp hạ phẩm bác giai lúc trước Làm bọn họ vô cùng kinh ngạc Thì anh Giáp thượng phẩm bác giai lúc này cũng tương tự Chẳng lẽ người này xem anh Giáp không ra gì sao Lúc này Người có suy nghĩ có thể nói là phức tạp nhất chính là hỏa chiến. Lần này đến đây, tôn chủ hỏa huyền đã dặn dò kỹ rằng không từ một thủ đoạn nào phải lấy được tấm địa đồ này. Hơn nữa, ngay cả kiếm tiên thượng phẩm cưỡng dai theo bên mình của hỏa huyền cũng được đưa ra để có được nó. Nhưng tình hình lúc này rõ ràng lại vượt quá dự liệu của mọi người, đến cả hỏa huyền cũng không nghĩ tới nếu như hỏa chiến xem thường hỏa nga của tôn chủ hỏa huyền thì đối với hỏa huyền y lại trung thành và tận tâm hỏa huyền vốn đã phái bảy vị trưởng lão bọn chúng đi tới dông hỏa tôn để tìm hiểu xem hỏa anh ở nơi nào mà cuối cùng chỉ có mình hỏa chiến trở về tất cả những người còn lại đều bị dông hỏa tôn giết chết sau khi quay lại tôn Hỏa chiến không nghĩ tới lão Tông chủ hỏa huyền đã sớm xuất quan. Hơn nữa, hơn hai trưởng lão của hỏa huyền Tông lại còn bị một người thần bí đánh chết. Cuối cùng, kết hợp với việc suy nghĩ ở nhiều phương diện và dựa vào dung mạo của người thần bí kia, đã rút ra được một kết luận kinh khủng. Người nọ và cương ma do hỏa chiến giết chết rất giống nhau. Do đó kết luận là y đến để báo thù. Điều này khiến cho trong lòng họa chiến vô cùng hổ thẹn. Lần này đến thành tụ họa, họa chiến cam đoan chắc chắn sẽ đoạt được địa đồ mương tử vong này. Nhưng lúc này, khí lạnh trong mắt họa chiến bắn ra bốn phía. Cuối cùng y than nhỏ một tiếng, lấy từ trong giới chỉ ra một viên tinh thạc. Rồi khẽ bóp nát. Trong lòng y thầm nghĩ. Tôn chủ có lẽ hỏa chiến khiến người thất vọng rồi. Lần này chỉ có thể để người tự đến thành tụ hỏa thôi. Nghĩ đến đó. Hỏa chiến hơi liếc mắt nhìn cái đầu phía trước. Rồi lại đưa mắt nhìn lão giả tóc bạc ngồi xếp bằng ở phía sau. Cơ thể vạn hỏa hơi giật giật. Y thân là người chủ trì vạn tượng các tại thành tụ hỏa Đã gặp qua vô số bảo vật Vậy mà lúc này lại thật sự trợn tròn mắt Anh giáp thượng phẩm bát dai Anh giáp quý như vậy mà cũng có thể từ bỏ để đổi lấy nửa tấm địa đồ này sao Trận U Tuyết ngồi bên cạnh họa chiến trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ hạnh phúc Nửa tấm địa đồ này có thể đạt được anh giáp thượng phẩm bát dai là rất khả quan rồi Mọi người ở đây đều cho rằng kết quả đã được định Nửa tấm địa đồ này đã thuộc về người thanh niên này rồi Vạn hỏa cũng xúc động nhưng rồi lại tỉnh táo lại cao giọng nói Còn có vị đạo hữu nào ra giá cao hơn so với vị này không? Nếu như không có thì nửa tấm bản đồ mương tử vong này thuộc về. Từ từ đã, ở giữa đám người trong phòng đấu giá, một lão giả sắc mặt âm u biến đổi không ngừng. Hung hăng, nghiến răng, gân xanh trên trán hàng lên. Quát lớn, năm xưa, ngũ hành giới nổi tiếng. Đại Tôn Sư Đan Mạc Ngôn của Đan Đạo đã lấy sinh mệnh của mình mà luyện thành một viên Nghịt Thiên Đăng trung phẩm cử dai. Bây giờ Lão Phu lấy một viên Nghịt Thiên Đăng để đổi lấy địa đồ này. Nghịt Thiên Đăng Nghịt Thiên Đăng thực sự tồn tại sao? Trời ơi, Nghịt Thiên Đăng cũng xuất hiện rồi. Có tiếng kêu to xúc động liên tiếp vang lên trong nháy mắt. Toàn bộ phòng đấu giá nổ tung, vẽ mặt những người tu luyện xúc động, ứng đỏ, gần như phát điên nhìn lão giả tóc bạc này. Trong mắt họ đầy vẽ kính trọng, ngạch, nghịch thiên đăng. Điều này, ngày cả hỏa chiến, gã thanh niên trẻ tuổi kia và lão giả bên cạnh lôi cương đều trợn tròn mắt. Nghịt thiên đang ở dung luyện giới hay trong năm thế giới ngũ hành cũng chỉ là một truyền thuyết. Lúc trước danh tiếng của nó chấn động trong năm giới ngũ hành. Đệ nhất nhân tài trong giới luyện đan của năm giới là đang mạc ngôn vì luyện chế nghịt thiên đang nên cả thân thể và thần hồn đều tổn hại. Nghe đồn nghiệt thiên đang có thể nói là khủng bố đủ để cho cao thủ đạo thánh thiên giai sau khi sử dụng liền tiếng vào cảnh giới thần đạo vô địch Lúc này, nghiệt thiên đang trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện trong cuộc đấu giá làm sao mà không khiến cho người ta điên cùng Hả? Hai mắt một gã người tu luyện hừng hực ngọn lửa tham lam phát ra một tiếng rống của mảnh thú hướng về phía lão giả này Lão giả tóc bạc này hừ lạnh một tiếng tên cao thủ đạo tiên thiên giai liền nổ tung, rồi hồn phi phách tán trong nháy mắt. Tên cao thủ đạo tiên này điên cuồng trong nháy mắt hồn phi phách tán khiến cho làng tham trong đáy lòng những người tu luyện còn lại tảng mát. Rùng mình nhìn lão giả tóc bạc này... Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 434 trình diễn trò 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 434 trình diễn trò 2. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương nhìn làng sương máu mà cười nhạt. Người tu luyện đó không biết sao đã đến đạo tiên thiên giai mà suy nghĩ trong lòng lại kém như vậy. Lão giả tóc bạc này nếu có thể có được nghiệp thiên đen, lại là hạng người bình thường như vậy sao? Có lẽ lão giả này đã sớm nghĩ làm thế nào để đạt được nửa địa đột, rồi sau đó an toàn mà rời đi. Nhưng lúc này, chẳng phải người tu luyện này lại định trắng trợn đoạt lấy sao? Không biết là do y không biết gì hay do ngu xuẩn? Trận U tuyết ngơ ngát nhìn màu đỏ phía trước. Máu tanh mù mịt khiến cho sắc mặt nàng thấu hồng. Gần như có cảm giác nôn mửa. Hai mắt nàng nhìn về phía lão giả tóc bạc kia. Cảm giác sợ hãi. Cơ thể mềm mại của nàng hướng về phía lôi cương để nương tượng. Cảm thụ thấy trận u tuyết khó chịu và hoảng sợ. Lôi cương đành cười, vỗ vỗ đầu nàng, nói. U tuyết! Thế giới bên ngoài khác với không gian trận uy Muốn sống sót ở đây ngươi nhất định phải chấp nhận mọi thứ ở đây càng nhanh càng tốt Hiểu chưa Ánh mắt trận u tuyết nhìn lôi cương chầm chầm Thấy vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt hắn Mặc dù nội tâm đang lộn xộn nhưng nàng vội vã gật đầu Không ai thấy thương xót cho tên tu luyện bị hồn phi phách tán này trái lại họ còn châm chọc và xem thường. Họ nhìn về phía lão giả tóc bạc, ánh mắt đầy ve kinh sợ và kính nể. Nghịt thiên đăng! Làm gì có vật nào quý hơn nghịt thiên đăng chứ? Vạn họa đứng ở phía trên lôi cương tung hô, nói. Mặc dù y hiểu rõ rằng không thể có vật nào khác, nhưng trình tự như thế, không thể không hô lên như vậy. Một lúc lâu sau đó, trong phòng đấu giá không có ai dám môi miệng. Vạn hỏa hô to. Nửa địa đồ của mương tử vong thuộc về vị tiền bối này. Tiền bối, mời theo vạn hỏa vào trọng vạn tượng các để giám định nghịch thiên đăng và đổi lấy địa đồ mương tử vong. Hội đấu giá lần này đã kết thúc viên mãn, đa tạ các vị đạo hữu đã yêu mến phạn tượng các. Sắc mặt lão giả tóc bạc kia hơi lộ vẻ vui mừng, hướng về phía võ đài bay đi. Vạn hỏa theo sau kính cẩn đi theo lão giả tóc bạc vào trong một cánh cửa. Những người tu luyện trong phòng đấu giá lần lượt tán đi. Lôi cương và trận u tuyết đứng lên. Sau đó nhìn toàn bộ xung quanh phòng đấu giác, nội tâm lôi cương hơi sưởng sốt. Gã thanh niên trẻ cùng với tên cao thủ hỏa huyền tôm kia và lão giả tóc bạc đều đã biến mất rồi. Suy tư một lúc khó miệng lôi cương khẽ nhất một nụ cười nhạt. Nhìn chỉ sang đứng lên trong lòng hắn do dự, có nên chào hỏi nàng hay không? Sau một lát suy nghĩ, Lôi cương quyết định trước tiên cứ xem một vỡ tuồng kịch rồi đi chào hỏi chỉ sang sau. Nếu suy đoán không sai thì vở kịch còn đang ở phía sau. Ngay lập tức lôi cương và trận U tuyết đi tới đại sảnh bán đấu giá của vạn tượng cát. Sau một lát trần trượt, lôi cương nhìn trận U tuyết nói U tuyết ngươi hãy nhìn ở đây xem có gì vừa ý hay không. Ta có chút chuyện, sẽ mau quay lại thôi. Được không? Trận U, tuyết nhìn lôi cương, sảng rộng. Ta muốn đi vào cùng ngươi. Giọng nói dịu dàng lại bao hàm cảm giác hớn hở. Nếu là lúc khác, lôi cương không đành cự tuyệt, nhưng lúc này sắc mặt hắn nghiêm nghị nói. U, tuyết ta sẽ mau quay lại, ngươi cứ đứng ở đây nhé, được không? Ngươi không được đi đâu đấy Mũi của trận u tuyết hơi vỉnh lên Cái miệng nhỏ ngắn cũng chu lên Nhìn lôi cương vẽ mặt nhăn nhó Mặc dù trong lòng nàng không muốn Nhưng vẫn gật đầu nói Ngươi phải mau quay về ta ở đây chờ ngươi Ừ u tuyết rất thông minh Lôi cương lạnh đạm cười Nhìn trận u tuyết vỉnh mũi nói Sau đó hóa thành một cơn gió rời khỏi vạn tượng cát. Trận u tuyết đứng tại chỗ, sưởng sờ. Lần này không mang theo trận u tuyết, lôi cương đúng là không có cách nào. Ra khỏi vạn tượng cát. Lôi cương chật cảm thấy trong hư không bao phủ vẻ sơ sát tiêu điều. Nhịp chân hắn không khỏi tăng tốt. Rồi hóa thành một cơn gió hướng về cổng của thành tụ hỏa mà bay đi. Đi tới cổng của thành tụ hỏa, lôi cương đi tới phía ngoài để dò xét, suy nghĩ. Hắn cảm thấy mấy bóng người hiện lên trên không trung, thần thức hắn tản ra. Lôi cương phát hiện ra cao thủ của hỏa huyền tôm. Người thanh niên và lão giả tóc trắng. Còn có vài tên khác trước khi ra giá cho địa đồ của mương tử vong cũng tạng mát trên không trung ở thành tụ hỏa. Bao vây lấy thành tụ hỏa. Trò hay sắp diễn ra không phải sao. Trong lòng lôi cương cười nhạt ngay lập tức hắn giả bộ tĩnh tâm ở cổng của thành tụ hỏa rồi đi ra. Một lúc sau đó. Trên thành tụ hỏa bỗng vang lên một tiếng nổ. Giống như sấm sét giữa trời quan Khiến cho nội tâm của hàng trăm nghìn người tu luyện ở thành tụ họ đều kinh hải Một khí thế kinh khủng khiến cho sắc mặt của không ít người tu luyện tái nhợt thở ra khó khăn Khí thế này làm bọn họ thực sự khó thở Lôi cương cảm thụ được tiếng nổ này Hắn ngẫm đầu nhìn về phía hai người đang giao chiến trong không trung Ánh mắt lôi cương sắc lạnh bắn ra bốn phía. Những tên kia chính là cao thủ hỏa huyền tôn và lão giả tóc bạc đạt được khối địa đồ. Lão phu mặc kệ ngươi là ai, hôm nay muốn rời đi thì phải giao địa đồ ra đây, nếu không thì chết. Hai mắt họa chiến lạnh lùng nhìn lão giả tóc bạc này. Mà gã thanh niên kia. Lão giả tóc trắng và vài tên cường giả bên ngoài đều vây quanh lão giả tóc bạc Lão giả tóc bạc bị mấy người vây quanh Sắc mặt không mảy may thay đổi Trên khuôn mặt hồng hảo kia vẫn lộ ra vẻ cười nhạt Lão giả nhìn về phía trước thành tụ họa nói Lão phu không muốn làm bị thương người vô tội Chúng ta chuyển ra xa ngoài trăm dặm rồi tự giải quyết Được không Mơ thanh lanh lãnh vang lên Khiến cho những người tu luyện nghe Thấy đều âm thầm cảm kích. Hỏa chiến trầm tư Một lát sau nói Được Ngay lập tức Hướng về phía trước thành tụ hỏi mà bay đi Sau đó lão giả tóc bạc Cũng bám theo Người thanh niên và lão giả tóc trắng Cùng với bảy tên cường giả bên ngoài Đều bám theo sau đó nhìn bọn họ bay đi như thể tùy ý nhưng lại tản ra xung quanh vây quanh lão giả kia. Với lại tâm trạng họ đều tập trung trên người lão giả, sợ có một biến động nhỏ thì sẽ có một cuộc chiến ác liệt xảy ra. Lôi cương liếc mắt nhìn những bóng dáng đang di xa trước mắt, cơ thể hắn loáng một cái nhanh chóng đuổi theo. ở ngoài thành tụ hỏa trăm dặm. Lôi cương đứng ở trong một tán cây đại thụ rậm rạp Vận hành ẩn tức thuộc Nhìn mời người lơ lưỡng trên không trung phía trước Lắng tai nghe Địa đồ này là lão phu phải dùng đến nghịch thiên đang để đổi Nếu các vị đạo hữu bức hiếp để chiếm đoạt Thì có chút phúc hậu nào nữa hay không? Hơn nữa, các ngươi có 10 người, còn đệ đồ này của ta chỉ có một thì biết đưa cho ai?" Sắc mặt lão giả tóc bạc vẫn không thay đổi, nhìn mấy người, lạnh đạm cười, nói: "Không nghi ngờ gì nữa, những gì lão giả tóc bạc nói đúng là để gây chia rẽ. Đệ đồ chỉ có một mà có tới 10 người muốn có, làm sao mà chia được?" Mấy người hỏa chiến nhìn nhau, cuối cùng Họa chiến nói, điều này ngươi không cần phải lo lắng. Mặc dù địa đồ chỉ có một, nhưng chúng ta có thể đem bản đồ ấn nhập vào tinh thạch. Thế được chưa? Họa chiến không hổ là cáo già. Một câu nói đã khiến cho vẻ mặt căm thù của chính tên cao thủ từ từ biến thành vẻ tương hổ. Rồi lại quay ra nhìn lão giả tóc bạc chầm chầm. Sắc mặt lão giả tóc bạc hơi cau lại, nói Nếu ta nói, lúc này, địa đồ không có trên người lão phu, các ngươi tính sao? Lão giả tóc bạc vừa nói xong, khiến cho sắc mặt 10 tên bất ngờ biến đổi Ánh nhìn của gã thanh niên tuấn tú kia càng trở nên lạnh lẽo, nhìn lão giả tóc bạc chầm chầm, nói Tiểu bối, ngươi cho chúng là là trẻ con 3 tuổi sao? Vật quý báo như vậy Ngươi lại để chỗ kẻ khác sao Nếu như ngươi không giao ra Thì dù cho địa đồ có thật sự không ở trên người của ngươi Ngươi cũng khó thoát chết Giọng nói của gã thanh niên đầy tan thương và khàn khàn, Khiến cho ánh mắt đám người họa chiến cao lại Nhìn chầm chầm gã thanh niên trẻ Ánh mắt họa chiến nhìn gã thanh niên trẻ Sát khí càng lộ ra Lúc trước, ở phòng đấu giá, gã thanh niên này hỏi ngươi là ai rõ ràng. Họa chiến bị chọc tức, nhưng y cũng hiểu rõ. Lúc này không phải là lúc giải quyết việc này. Chỉ sau khi đạt được địa đồ kia, thì tính tiếp. Ở chỗ xa, nội tâm lôi cương trầm xuống. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của lão giả Trong lòng lôi cương âm thầm suy tư Cuối cùng hắn hơi ngạc nhiên Địa đồ này có thật là Ở trên người lão giả tóc bạc này hay không Đúng là một ẩn số Ánh mắt lão giả tóc bạc Nhìn chầm chầm gã thanh niên trẻ Một lát sau nói Vì đạo hữu này Không biết quý tính thế nào Ngươi đã có anh giáp Thượng phẩm bát dai như vậy rồi Vì sao nhất định phải tận lực thúc ép lão phu tìm địa đồ? Có lẽ với tu vi của ngươi và anh giáp đã đủ để ngươi tu luyện bình an vô sự và đạt tới cảnh giới chí cao rồi. Hà tất gì phải tranh giành với lão phu? Tục ngữ có nói có vật báo không lộ ra ngoài. Chỉ sợ sau khi bọn họ có được địa đồ rồi thì sẽ không bỏ qua ngươi vẻ mắt lão giả tóc bạc bình thản như thể không có chút lo lắng nào Gã thanh niên tuấn tú cười lạnh vài tiếng Khó miệng càng mở rộng vẽ khinh thường Nhìn họa chiến, nói Bọn chúng muốn thì cũng phải xem bọn chúng có bổn sự này không đã Gã thanh niên cuồng ngạo nói khiến cho khuôn mặt họa chiến giảng ra Những tên cường giả còn lại cũng tương tự Ta không cần ngươi phải lo lắng Giao địa đồ ra đây, ngươi vẫn còn có thể rời đi. Lòng kiên nhẫn của ta có hạn thôi. Gã thanh niên nhìn lão giả tóc bạc chầm chầm, nói. Lão giả tóc bạc đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, dương giọng nói. Vì đạo hữu kia, nếu đã tới, hà cớ gì phải ẩn nấp như vậy? Trốn ở trong cây đại thụ, lôi cương giật mình, bị phát hiện rồi sao? Nhưng hắn không ngay lập tức hiện ra mà lại đợi trong chốc lát. Sau khi xác định xung quanh, Lôi Cương mới từ trong đại thụ bay ra, nhìn lão giả tóc bạc nói: "Ta cũng không cố ý, chẳng qua là đi ngang qua nhìn một cái mà thôi." Giọng nói của Lôi Cương bình thản, khuôn mặt hiền lành đảo qua mời một tên cường giả Hai mắt đám người họa chiến nhìn lôi cương chầm chầm trong mắt lóe ra tia nhìn sắc bén. Hừ lạnh một tiếng, tay phải gã thanh niên kia chìa ra. Một ánh sáng đỏ rực bay ra từ tay phải gã, hướng về phía lôi cương. Đến nửa đường thì hóa thành một thanh đại kiếm cao ngất hướng về phía khoảng không chỗ lôi cương mà chém tới. Lôi cương hừ lạnh một tiếng tay phải vừa chuyển động cương khiếp, nội trình điên cuồng ngưng tụ. Một quyền phá không hướng về phía đại kiếm đỏ rực đánh tới. ầm um, Một tiếng nổ vang lên, một sóng chấn động đỏ rực khuyết tan ra bốn phương tám hướng. Lôi cương lơ lưỡng trên không trung ánh mắt nhìn gã thanh niên chầm chầm, lạnh lùng nói. Đạo hữu, đây là ý gì? Gã thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói Tiểu bối ta khuyên ngươi sớm cốt đi Ở đây không có chỗ cho ngươi Lúc này Lôi cương đã thu lại ẩn tức thuộc Khôi phục lại tu vi cương tiên hoàng giai Làm sao không khiến cho 11 cường giả đạo thánh này không sáng mắt ra chứ Chỉ có điều khiến cho hắn hơi kiên dè chính là Gã thanh niên này và lão giả tóc trắng Cao thủ hỏa huyền tôn cùng với lão giả tóc bạc Bởi vì lôi cương không có cách nào nhìn rõ bọn chúng Nói cách khác Tu vi của bọn chúng đã đạt đến cương thánh Đạo thánh địa giai rồi Mà mấy tên cao thủ còn lại cũng là đạo thánh Cương thánh huyền giai và hoàng giai Thật không? Nếu ta không cút đi, ngươi có muốn dạy ta trước không? Lôi cương cười lạnh nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 435 cường giả tụ tập. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 435 cường giả tụ tập. Nhóm dịch me trai em muốn chết. Sắc mặt gã thanh niên tái mét, cơ thể đột nhiên bột phát ra từng đạo ánh sáng đỏ rực vọt về phía lôi cương. Lôi cương chỉ cảm thấy một làng khí thế uồn uồn kéo về hướng mình, nội tâm hắn khẽ biến. Hắn vốn muốn kêu ra cốt giáp, nhưng một khi gọi ra cốt giáp, sợ rằng cao thủ hỏa huyền tông này sẽ nhận ra mình. Ngay lập tức lôi cương gọi ra lớp bàn thạch hai tay bỗng nhiên cùng phóng ra hai quyền. Hai quyền vừa ra, hai đạo ánh sáng từ hai tay lôi cương bùng nổ, rồi lại hóa thành hai con cự long hướng về phía gã thanh niên mà lao đi. Ầm, um, một tiếng va nhau thật lớn lại vang lên. Lôi cương vụt biến mất. Lúc hắn lại hiện ra, thì đã đứng ngay bên cạnh gã thanh niên Khó miệng khẽ nhất lên cười nhạt. Tay trái như tia chớp nắm lấy áo gã thanh niên. Tay phải nhanh chóng xuất ra một quyền. Giữa lúc lôi cương còn đang ngạc nhiên vì sao gã thanh niên này lại dễ bắt như vậy. Thì con ngươi hắn co rụt lại. Bởi quyền của hắn đánh khoảng không. Cơ thể bị tóm được của gã thanh niên bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành nghìn vạn mảnh nhỏ Biến mất trên không trung Nhưng lúc này Một luồng uy hiếp mạnh mẽ Truyền đến từ phía sau Trong nháy mắt, Da đầu lôi cương tê dại Bàn tay nhanh như tia chết rụt lại Chân tung về phía sau Hắn chẳng thèm nhìn cứ thế Mà đá ra một cước sức mạnh không kém gì So với một kiếp toàn lực của hắn Khạc khạc không tệ Tốc độ và sức mạnh của ngươi đủ để so sánh với một người bạn của ta trước đây. song chỉ có điều trong mắt ta, ngươi chỉ như một đứa trẻ ba tuổi. Gã thanh niên không biết từ lúc nào đã biến mất trong không trung, tiếng cười lạnh lẽo của gã vang lên trong không gian. Thứ mà lôi cương bắt được trước đó chỉ là hư ảnh mà thôi. Đá một cước vào khoảng không, ánh mắt lôi cương lạnh lùng đảo qua bốn phía. Sắc mặt u ám Gã thành niên này như thể đã biến mất Cũng không có cách nào mà cảm nhận được Đên Bên tai lôi cương vang lên một tiếng vỡ vụn Hắn hoảng hốt Một thứ nhiệt độ nóng rực xém hòa tan hắn Từ phần lưng lan ra Hắn kêu lên một tiếng đau đớn Bay ngược ra phía sau Cố gắng ổn định trên không trung Sắc mặt lôi cương từ từ tái nhật Một nguồn lực hệ hỏa cực kỳ mạnh mẽ điên cuồng chuyển động trong cơ thể hắn Hắn cực lực vận cương khí và nội kinh Nhưng lực hệ hỏa này vô cùng mạnh mẽ Dần dần Lôi cương không có cách nào trấn áp nó Khi đạo lực hệ hỏa kinh khủng này đang dũng mạnh tiến vào trong đen điền Thì bốn hạt châu đang phiêu phù ở trong đan điền của lôi cương đột nhiên bột phát ra ánh sáng. Trong nháy mắt nó thôn phệ nguồn lực hệ hỏa đó. Lúc này, lôi cương mới thở vào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm thở dài, mình vẫn còn cực kỳ thu kém cường giả đạo thánh và cương thánh. Luồn lực hệ hỏa này suốt nửa khiến cho ngũ tạng lục phủ của mình bị tổn hại Nếu như không có hạt châu trong đan điền Có lẽ chỉ cần một đạo lực hệ hỏa này cũng đủ để khiến cho mình khó mà trấn áp. Gã thanh niên khôi ngô túng tú kia từ từ hiện ra ở chỗ ban đầu Nhìn sắc mặt lôi cương đang khôi phục dần dần Nói Tiểu bối Ngươi có từ cát Có thể trấn áp được lực hệ hỏa của ta. Rõ ràng. Thực lực của ngươi cũng không hề thấp so với đạo thánh. Cương thánh. Sau đó, gã không hề nhìn lôi cương thêm nữa, Mà nhìn chầm chầm vào lão nhân tóc bạc. Không đợi gã thanh niên mở miệng, Lão nhân tóc bạc cười ấm áp, Quay đầu nhìn về chân trời phía sau chỉ thấy có mấy bóng hình đang chuyển động đập vào mắt các vị cường giả đó là năm vị lão giả và một gã đàn ông uy phong ta đang nghĩ là ai có thể làm như vậy thì ra là cao thủ của dòng hỏa tông ánh mắt hỏa chiến trở nên sắc bén nhìn chồng chọc vào mắt của lão nhân tóc bạc sau đó hai mắt y lại hướng về phía người đàn ông uy phong ở phía sau một lão giả trong mắt y đầy sát khí Cuối cùng, sau khi hai mắt họa chiến nhìn người đàn ông uy phong phía trước, thì con ngươi của y co rụt lại. Trong mắt trở nên cực kỳ kiên dè, liếc mắt nhìn xung quanh, sắc mắt hiện lên vẻ lo nghĩ. Dông huyền có lấy được bản đồ không? Ánh mắt người đàn ông uy phong dẫn đầu sau khi nhìn vài tên cường giả cuối cùng hỏi. Dông huyền không phụ sự phó thác của tôn chủ. Lão nhân tóc bạc dương giọng nói cơ thể nhán một cái hiện ra bên cạnh người đàn ông uy phong, nhìn chăm chú vào họa chiến. Người đàn ông uy phong gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua trên người mấy người lão giả tóc trắng, nói Đại trưởng lão luyện huyền đỉnh của khí tôn nhiều năm rồi không không ra khỏi cửa không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp lại ở đây người đàn ông uy phong nói khiến cho ánh mắt họa chiến nhớn nhác ngạc nhiên nhìn vị lão giả tóc trắng này hèn gì lúc trước có thể có tiên khí cưỡng dai hóa ra lại là đại trưởng lão của khí tôn lão nhân tóc trắng không có chút ngạc nhiên nào ánh mắt hòa nhã nhìn người đàn ông uy phong nói tiền bối diễm lễ nhiều năm rồi không gặp cũng không nghĩ tới tiền bối lại cũng xuất quan luyện huyền định đại trưởng lão của khí tôm nói khiến cho sắc mặt của bảy tên cường giả kia đại biến diễm lễ đồ đệ của hỏa đế tôm chủ của dòng hỏa tôm nghe đồn sau khi hỏa đế ngã xuống thì diễm lễ y, e nâng, bế quan hàng năm mặc dù là tôm chủ của dòng hỏa tôm nhưng vẫn bế quan Nên không nghĩ tới lần này lại kinh động đến hắn Sắc mặt của bảy tên tu luyện giả đạo thánh Cương thánh này cứng ngắc trống ngực đập mạnh Bọn chúng hiểu rõ Lúc này tấm bản đổ đã không có duyên với chúng nữa rồi Năm đó sư tôn ngã xuống Bản tôn liền bế quan quanh năm Cũng không nghĩ tới việc làm cho danh tiếng Của dòng họ tôn rớt xuống ngàn trượng như vậy Địa đồ này vô cùng quan trọng đối với dòng hỏa tôm, xin đại trưởng lão đừng nhúng tay vào. Bản tôm và tôm chủ luyện huyền thiên từng có vài lần gặp qua. Có thời gian, bản tôm sẽ tới khí tôm một bước. Mơ thanh của người đàn ông uy phong hùng hậu, ánh mắt nhìn về phía luyện huyền đỉnh. Luyện huyền đỉnh do dự chốt lát, sau đó nói. Đã như vậy thì lão phu không tham dự nữa Nhưng hy vọng Đến lúc đó tiền bối đừng quên khí tung Luyện huyền định nói xong Cơ thể liền hướng về phía biển nham thạch nóng chảy mà bay đi Phập phòng mấy cái rồi biến mất Lúc ánh mắt của diễm lễ chuyển qua Người bảy người tu luyện còn lại Khiến cho cả bảy người giật mình kín cẩn nói Xin ra mắt tiền bối ta sẽ lập tức đi ngay Nói xong, bảy người nhanh chóng rời đi. Chết mắt! 11 vị cường giả ban đầu. Lúc này, ở đây chỉ còn lại họa chiến. Gã thanh niên khôi ngô và lôi cương. Sau đó, hai mắt của Diễm Lễ, tôm chủ của dòng hỏa tôm nhìn về phía lôi cương, ánh mắt hơi kinh ngạc. Diễm Lễ muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên quay đầu nhìn về chân trời phía trước. Sắc mặt tái nhật của họa chiến trở nên vui vẻ kèm theo một chút xúc động nhìn về phía chân trời. Lôi cương thở vào nhẹ nhõm. Lúc Diễm Lễ nhìn về phía mình. Trong nháy mắt, Lôi cương chỉ cảm thấy một làng khí thế kinh khủng uồn uồn kéo đến đè hắn xuống. Gần như khiến cho hắn không thở nổi. Ánh mắt Lôi cương cau lại nhìn Diễm Lễ để lộ ra một chút suy tư. Khi người đàn ông uy phong ấy ngoạn đi, khí tức kinh khủng ấy mới biến mất. sắc mặt lôi cương hơi hồng lên, biến đổi. Hắn suy tư, mình có nên rời đi hay không? Nhưng mà manh mối hỗn hỏa châu vẫn phải dựa vào địa đồ này, mình làm sao có thể bỏ đi đơn giản được. Mà tình thế lúc này đối với mình cũng cực kỳ bất lợi. Lôi cương hít một hơi thật sâu Ánh mắt lấp ló Sau đó vẽ mặt hắn thoảng bình tĩnh lại Nếu bớt đắc dĩ Thì chỉ có dựa vào thứ kia thôi Nghe tin họa đế diễm lệ bế quan lâu như vậy Hôm nay cũng không nghĩ tới lại có thể gặp được Lão phu thực vinh hạnh Từ phía chân trời vang lên một tiếng hùng hậu Người chưa tới mà âm thanh đã tới trước Sau một lát, mấy dáng người hiện ra ở phía chân trời. Mấy người nhấp nhô, rồi tới bên cạnh họa chiến. Gã đầu lĩnh chính là một lão giả già nuôi, nếp nhăn trên mặt giống như mương máng chằn chịch. Nhưng lão giả này vừa xuất hiện cũng khiến cho người ta có một cảm giác như cây gió sung tràn trề sức sống. Phía sau lưng lão giả là ba lão giả vẻ mặt trắng bệt. Ba vị lão giả này đầu đầy tóc trắng Điềm đạm Ánh mắt hết sức lạnh lùng Vừa nhìn có thể thấy được đây là mấy lão quái vật Hỏa chiến sinh ra mắt tôn chủ ba vị thái thượng trưởng lão Hỏa chiến cung kính hướng về phía bốn người Nói Hỏa huyền nhìn họa chiến thản nhiên gật đầu Rồi hai mắt lập tức nhìn về phía diễm lễ Không nghĩ tới, ngươi lại có thể có ngày hôm nay. Nhiều năm qua như vậy rồi, không nghĩ tôm phái tam lưu sư kia lại bò lên đầu dông hỏa tôm. Diễm lễ lạnh lùng nói, không hề e sợ thân phận của hỏa huyền tôm chút nào. Ha ha, nếu hỏa đế vẫn còn, thì có một vạn lá gan, lão phu cũng không dám. Nhưng bây giờ khác ngày xưa rồi. Mọi người đều phải nhìn về phía trước. Hỏa Huyền tươi cười, nhìn chăm chú Diễm Lệ, nói, giọng nói cũng không có chút chấn động nào. "Thật không? Ta muốn nhìn xem Hỏa Huyền ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể chèn ép dông Hỏa Tôn ta." Người đàn ông uy phong hừ lạnh một tiếng, tay phải hướng về Hỏa Huyền để chộp tới. Khí thế vô cùng cường thế, ầm ầm bùng nổ, ánh sáng đỏ rực toàn thân lão tản ra, bao phủ nửa bầu trời phía sau. Mấy người dông huyền vội vàng lùi bước, lôi cương cũng nhanh chóng rút đi, ánh mắt kèm theo chút kỳ vọng. Ánh mắt gã thanh niên khôi ngô liếc nhìn hại đại tôn chủ, không chút kính sợ, ngược lại còn có chút xem thường và phức tạp. Họ chiến nhanh chóng lùi lại. Hỏa huyền thấy diễm lễ công tới thì hơi cười nhạt cũng không lấy ra tiên khí. Y phát ra một lớp cương khí bao phủ toàn thân rồi lao về phía diễm lễ mà công tới. Một làng khí thế kinh khủng đột nhiên bùng phát. Cũng giống như diễm lễ, hỏa huyền bùng phát ra khí thế cũng đông lại thành sương mù màu đỏ che phủ nửa bầu trời. Tất cả không gian trở nên đỏ rực bầu trời như thế bút cháy. Lôi cương lùi đến chỗ giáp cây đại thụ lúc trước. Ánh mắt nhìn hai đại tôn chủ giao chiến. Tâm trạng cũng âm thầm chú ý tới họa chiến. Nghĩ đến lúc trước mình suýt bị chết trong tay họa chiến. Sát khí trong lòng lôi cương lại ép lại không phát ra. Như thể cảm thụ được sát khí của lôi cương. Đang quan sát họa chiến hơi nghiêng đầu Sau đó quay đầu lại Trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ Không hiểu vì sao tiểu bối này lại cho y cảm giác quen thuộc Chẳng lẽ trước đây đã gặp qua Họa chiến rơi vào trong suy tư Thấy họa chiến nhìn Lôi cương vội vã thu lại sát khí, Lúc này mà đánh nhau với họa chiến thật là không khôn ngoan Sau đó lôi cương yên tâm mà quan sát Diễm lễ tôn chủ của dông hỏa tôn không hổ là đồ đệ của hỏa đế khi xưa Chiêu thức tấn công vô cùng sắc bén Cuộc chiến đấu của hai người dần trở nên quyết liệt Hai đại tôn chủ đều lấy ra tiên khí Tiên khí của diễm lễ là một kiếm tiên đỏ rực Ngọn lửa ở thân của kiếm tiên này cùng cuộn bốc cháy Uy thế cường đại từ kiếm tiên tỏa ra cuồng cuộn. Hỏa huyền cũng lấy ra một đại đao đỏ rực. Bề ngoài giống với kiếm tiên của diễm lệ, ngọn lửa cũng cuồng cuộn bút cháy. Hai người đều là cường giả hệ hỏa. Tu vi đều đạt tới cực đỉnh. Mỗi một lần giao chiến đều làm cho không gian chấn động tản ra những gợn sóng về bốn phương tám hướng. Đồ đệ của hỏa đế cũng chỉ soàn thế này thôi Sau khi hỏa huyền tiếp được một kích của diễm lễ thì cùn ngạo cười nói Miệng y hé ra Tiên đao trong tay nhanh chóng hóa thành một đạo ánh sáng xuyên vào trong miệng Sau khi đợi cho cả tiên đao vào trong miệng Một làng khí thế mạnh hơn bùng nổ Toàn thân hỏa huyền dũng mạnh cùng cuộn lửa cháy mạnh như thể hỏa thần đến trái đất, làm cho lòng người chấn động. Ánh mắt lôi cương cao lại, tôn chủ của hỏa huyền tôn này vô cùng mạnh. Sau khi thôn phệ tiên đao, cả khí tức và sức mạnh cả người y như thể tăng lên gấp đôi. Đột nhiên, nội tâm lôi cương chấn động Họa chiến chật quay người về bên trái, ánh mắt nghi ngờ kèm theo một chút sát khí. Điều này khiến cho lôi cương hít thở mạnh, họa chiến đã nhận ra mình rồi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 436 hiểu thấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 436 hiểu thấu. Nhóm dịch me trai em Thấy họa chiến nhìn, ngay lập tức nội tâm lôi cương cảnh giác. Với họa chiến cáo già này, thêm vào đó, mình cũng vừa đánh một trận với gã thanh niên tuấn tú kia, đủ để thấy sức mạnh của bản thân. Với lại y là cao thủ đạo thánh, nên sau khi mình dùng ẩn tức thuật để rút lui họa chiến tất nhiên sẽ cảm thụ được một cảm giác quen thuộc. Theo như ánh mắt của họa chiến, lôi cương hiểu rõ y tất nhiên sẽ nhớ ra. Sau khi nhìn chầm chầm lôi cương vài lần, họa chiến lại quay đầu nhìn về cuộc chiến của hai đại cao thủ cao nhất phía trước. Tu vi của Diễm Lễ và Hỏa huyền có lẽ đạt đến đỉnh của cương thánh. Mà đỉnh này không phải cương thánh thiên giai nào cũng có thể so sánh được. Lúc này, bọn họ cũng có thể xưng là cảnh giới giả thần, và cách cương thần chỉ có một tầm. Lôi cương cảnh giác họa chiến hồi lâu thì phát hiện ra y vẫn chưa quay đầu lại. Nội tâm hắn an tâm một chút, rồi cũng chăm chú nhìn chầm chầm vào cuộc chiến của hai đại cường giả. Diễm lệ tấn công vô cùng mạnh, mỗi một chiêu một thức đều khiến cho không gian vang dội đòn tấn công nhanh nhẹn và ác liệt lại chẳng để ý né tránh Như chỉ muốn cùng hỏa huyền không chết thì cũng bị thương nặng Mà hỏa huyền như thể biết được điểm này Mỗi một lần Diễm Lễ cường thế công tới Y đều lùi ra phía sau trăm trượng tránh đoàn tấn công của Diễm Lễ Cuộc chiến đến đó mặc dù là quyết liệt Nhưng nếu quan sát kỹ lưỡng là có thể nhìn ra Hỏa huyền một mực nhượng bộ Mặc dù không ít lần có cơ hội để đẩy Diễm Lễ vào tình thế không lối thoát Nhưng y không thừa thắng xông lên như thể co Diễm Lễ là đồ sâu bọ Thanh kiếm tiên Diễm Lễ cầm trong tay giống như mảnh thú xa xưa nổi giận Gào lên một tiếng Rồi hóa thành một con vượn lớn đỏ rực hết tấp đánh về phía hỏa huyền Khi con vượng lớn đánh tới. Diễm Lễ hừ lạnh một tiếng. Chân phải tiến về phía trước một bước. Hai tay nhanh chóng bóp chặt. Rồi hóa thành một ánh sáng đỏ rực kỳ lạ. Bắn xuyên vào kém tiên. Biến vào trong con vượn lớn. Còn Diễm Lễ ngồi xuống. Hai mắt từ từ nhắm lại. Hai tay nắm chặt trong miệng lẩm bẩm. Từ từ. Từ trong cơ thể của hắn tản ra ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng đỏ này nhánh chóng tăng thêm. Rồi cuối cùng bao phủ lấy hắn. Rống, kiếm tiên kia biến thành con vượng lớn như thể có linh tính. Ngọn lửa bao phủ quanh người nó bút lên hường hực cao đến trăm trượng. Khí thế cực kỳ áp bước người khác. Hỏa huyền lạnh lùng nhìn con vườn lớn bổ tới trong mắt lón lên ánh nhìn sắc bén, lạnh lùng nói. Diễm lễ, lão phu một mực nhượng bộ. Nhưng ngươi lại hết sức bước ta, thật khó làm sao? Dông hỏa tôn của ngươi thực sự muốn độc chiếm chân hỏa chi nguyên sao? Khi xưa, sư tôn của ngươi còn không thể đạt dơn. Dơn, quy, quy. Ú, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cơn. Ngươi lại có thể sao? Sư Tôn ta không đạt được vậy ngươi lại có tư cách sao? Trong không gian vang lên tiếng cười của lạnh lùng của Diễm Lễ. Ngồi xếp bằng trên không trung, Diễm Lễ vẫn chưa hề nhút nhức. Nhìn chầm chầm về phía trước. Lôi cương đột nhiên cảm thụ được một sự uy hiếp. Hắn giật mình. Quay đầu. Thì lại cũng phát hiện ra hỏa chiến lại nhìn mình. Mà sát khí lần này của y lại nồng nặng hơn lần trước. Lôi cương bình tĩnh nhìn vào mắt hỏa chiến. Rồi lại quay đầu nhìn về phía trước. Điều này lại khiến cho sát khí đầy trong hai mắt hỏa chiến bỗng nhiên ngưng lại. Đúng là cảm giác của mình đã sai rồi sao? Hẳn là như vậy, cương ma đã chết rồi. Người này mặc dù có ngoại hình giống cương ma đến kinh ngạc. Lại còn dáng người cũng mạnh mẽ kiên cường như vậy. Cặp mặt kia cũng như vậy. Chờ một chút. Nghĩ đến đó, hai mắt họa chiến lón lên, nhìn chầm vào hai mắt của lôi cương. Lôi cương giật mình. Sát khí trên người họa chiến càng thêm ngưng trọng. Lôi cương vừa nghi họa quay đầu và đối mặt với họa chiến. Họa chiến nhìn chầm chầm vào hai mắt lôi cương trong phút chút, sau đó lại quay đi. Trong lòng lôi cương thầm mắng họa chiến cáo già. Khi hắn cho rằng không thể kiên nhẫn được nữa, thì bên trái trăm mét, họa chiến đột ngột biến mất. Khi lôi cương cảm thụ được quay đầu lại thì phát hiện ra họa chiến gần ngay trước mắt. Vì đạo hữu này trước đây chúng ta đã từng gặp qua chưa? Họa chiến nhìn lôi cương chầm chầm không hề có chút thiện cảm mà lên tiếng. Trong lòng lôi cương kinh hải nhưng sắc mặt vẫn không mảy may biến đổi. Hắn sờ cầm nghi hoặc nói. Đã gặp qua sao? Tiền bối Nếu không có đại hội đấu giá Thì căn bản chúng ta không gặp nhau Thật không cương mà Dung mạo một người có thể thay đổi Nhưng ánh mắt dù có thể nào Cũng không có cách nào thay đổi được Họa chiến chật cười lạnh nói Tay phải vừa chuyển động liền hóa Thành một lưỡi kiếm chết nhán chém Về phía lôi cương Đấy lòng lôi cương đột nhiên chấn động mạnh Trong nháy mắt Lớp thạch vàng bao phủ toàn thân hắn Bay ngược lại phía sau Để tránh đòn tấn công của họa chiên Hắn nhìn họa chiến chầm chầm Lạnh lùng nói Tiền bối Vì sao ngươi phải hết sức bức ép ta Chúng ta không hề quen biết Ta cũng không phải là cương ma Lão phu muốn xem Ngươi có thể giả bộ đến lúc nào Họa chiến chỉ cười nhạt Rồi đột nhiên nhảy lên Một kiếm ảnh màu xanh hiện ra trong tay y. Tay trái y vỗ trường kiếm màu xanh liền vọt tới chỗ Lôi Cương. Hỏa Chiến có chuyện gì xảy ra vậy? Ba vị thái thượng trưởng lão của Hỏa Huyền Tông đang quan sát cùng quay đầu nhìn về phía Hỏa Chiến đang công kích Lôi Cương. Một vị lão giả trong đó lạnh lùng quát, "Thái thượng trưởng lão!" Lúc trước Hai mươi mấy trưởng lão của hỏa huyền tôm trong nháy mắt đã ngã xuống. Và không thể trốn thoát được với người này. Ta đã kiểm tra dung mạo của người gia gian thần bí kia và người này thì có sự tương đồng đến kinh ngạc. Hơn nữa, những năm gần đây, hỏa huyền tôm căn bản không hề chọc tức cường giả nào như vậy. Ta đoán, người nọ chắc chắn là tới báo thù. Mà hiện giờ... Mặc dù người này đã thay đổi dung mạo, nhưng cặp mắt kia ta vẫn nhớ như in Hắn chính là cương ma của nhiều năm trước. Thật không nghĩ rằng, hắn còn sống cho tới hôm nay. hỏa chiến khống chế kiếm tiên màu xanh đen điên cuồng tấn công lôi cương cao rộng quát. Thân phận gã thanh niên khôi ngô kia có chút phi phàm Gã đang nhìn lôi cương chầm chầm. Ánh mắt để lộ một chút khác thường Nhưng chỉ là chợt ló Ngăn cản đòn tiến công của kiếm tiên màu xanh Lôi cương giật mình Ánh mắt trở nên âm u Nhìn họa chiến chầm chầm Cười gần Quát lạnh nói Ngươi nói rằng có người tới hỏa huyền tôn của ngươi Mà người đó lại có bảy phần giống ta sao Hung quanh trong mắt Hỏa Chiến nổi bắn ra, cười nói: "Cương Ma cuối cùng người cũng thừa nhận ngươi chính là Cương Ma sao? Dù sao lão phu cũng không ngờ chịu một kích cực mạnh của lão phu, vậy mà ngươi vẫn còn sống. Chỉ có điều, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Mặc dù hai mươi mấy trưởng lão của Hỏa Huyền Tôn ta không phải chết trong tay ngươi, nhưng vì ngươi mà chết." Hỏa chiến lạnh lùng quát một tiếng, hai mắt bỗng lón lên ánh sáng màu xanh. Ánh sáng này từ từ lớn lên, cuối cùng hình thành từng đạo ánh sáng màu thủy lam. Một cự long trăm trượng hiện ra trên đỉnh đầu hỏa chiến, điên cuồng tấn công lôi cương. Sau đó kiếm tiên màu xanh bỗng nhiên chui vào trong cự long màu xanh ở trên đỉnh đầu hỏa chiến. Sắc mặt lôi cương vô cùng âm u đứng im tại chỗ. Lúc trước lớp bàn thạch bị một kiếp điên cuồng của kiếm tiên đã nổ tung, nhưng dường như Lôi Cương vẫn chưa phát hiện ra, hắn vẫn đứng im tại đó trầm tư suy nghĩ. Có nét giống mình đến kinh người sao? Chẳng nhẽ là Kaka? Đúng rồi, chắc chắn là bởi vì cái treo giải thưởng bị Kaka thấy được, cho nên mới đi tới dung luyện giới. Mà hỏa chiến lại truyền ra rằng mình đã chết. Nên ca ca lại đến hỏa huyền tôn báo thù cho mình. Trong lúc huyết thở mấy cái. Lôi cương liền đoán ra sự tình. Ngay lập tức ánh sáng trong hai mắt hắn bắn ra. Nhìn họa chiến chầm chầm. Lớn tiếng quát. Ta là cương ma. Ngươi hãy nói rõ cho ra biết người thần bí kia. Hắn giờ ở đâu? Mặt lôi cương nhanh chóng biến đổi thành một người thanh niên điềm tĩnh như cũ Gã thanh niên khôi ngô kia thấy dung mạo của lôi cương thay đổi Thì con ngươi hơi co lại trong mắt cũng có phần ngạc nhiên Người nọ Hừ, hắn đã biến mất rồi Họa chiến không ngừng cười nhạt Miệng hé ra rộng ra Phát ra tiếng gầm giận dữ Cự Long màu xanh trên đỉnh đầu lao về phía Lôi Cương phát ra những tiếng gào thét. Nó mở to cặp mắt lớn nhìn Lôi Cương. Hạ Chiến cười lạnh một tiếng. Ngón tay phải y quay về phía Lôi Cương. Cơ thể của cự Long lớn màu xanh trên đỉnh đầu bắt đầu khởi động. Mở miệng tấn công về phía Lôi Cương. Lôi Cương giật mình như bị sét đánh. Biến mất Biến mất Đã chết Lôi cương lẩm bẩm nói Vô cùng tức giận Sát khí vô biên Nội thống khổ vô tận cùng với đủ loại Ưu tư điên cuồng trào lên Trong lòng hắn Cơ thể lôi cương rung lên Cốt giáp nhanh chóng tản ra Ánh sáng bốn màu kỳ dị Lúc này Hình dạng những vết nứt Của những tấm trắng này Cũng từ từ trôi hình thành đạo kết giới che phủ cốt giáp ở trên người. Ngao Cự Long màu xanh phát ra một tiếng rống, miệng mở rộng nhanh chóng táp tới chỗ Lôi Cương. Khi cái miệng rộng của Cự Long ba vây lôi cương. Lôi Cương chợt ngẩng đầu lên, xuyên qua kết giới bốn màu nhàn nhạt, hắn có thể thấy được một đôi mắt cực kỳ dữ tợn. Hai tròng mắt trường trường yêu dị đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Lôi cương quát. Nếu như không làm hỏa huyền tôn của người bị hủy diệt. Không bắt được toàn bộ sinh linh của hỏa huyền tôn các ngươi để xây móng cho ca ca ta. Lôi cương ta thề không làm người. Có tiếng rống vang vọng phía chân trời. Rầm rầm trên không trung cũng vang lên một tiếng sấm sét, một tia chớp từ trên trời rán xuống tấn công về phía cự long màu xanh. hình thể của lôi cương bất ngờ thản lớn, cuối cùng khi cao tới hai trượng, song trượng của hắn bỗng nhiên ngưng tụ thành quyền quay về phía trên mặt tấn công. đây vốn chỉ là chân khí trong cơ thể của hỏa chiến tạo ra con cự long màu xanh nên bị lôi cương đánh nát. Cơ thể khổng lồ của Lôi Cương quay về phía Hỏa Chiến mà lao tới điên cuồng. Cự Long màu xanh bị thương nặng làm hãm chân Hỏa Chiến. Trống ngực Hỏa Chiến đập nhanh, sắc mặt y trở nên tái nhợt, nhìn ánh sáng bốn màu, nghe trong không gian có tiếng rung động. Y lại phát hiện ra hai chân mình cũng không có cách nào mà nhấc lên được, một lực tựa như nghìn vạn cân lại đánh vào y. Đồng tử của họa chiến co rụt lại, nhìn một hình dáng cao to phóng tới. Ánh mắt y trở nên lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Hai tay bóp lại. Một kiếm tiên màu xanh từ trong cơ thể cự lông bay ra. Nhanh chóng bắn về phía lôi cương. ầm um, Tốc độ của kiếm tiên nhanh như chớp bắn tới chỗ lôi cương. Trong nháy mắt, họa chiến đã ở phía sau lôi cương. Lôi cương hoàn toàn không để ý đến kiếm tiên ở phía sau. Nội kình và cương khí trong kinh mạch cuộn trào mạnh liệt. Nổ bung ra như thể hàng vạn con ngựa dồn vào sông quyền. Mà sức mạnh của kiếm tiên phía sau trong nháy mắt cũng bạo phát, làm cho cơ thể cao lớn của lôi cương đổ ầm xuống mặt đất. Bịch, lôi cương chui thẳng vào trong lòng đất mà bóng dáng già nua ở phía trước hỏa chiến chính là ba vị thái thượng trưởng lão của Hỏa Huyền tông. Sắc mặt của ba vị trưởng lão này trắng bệch, tóc trắng trên đầu cũng dựng ngược lên trong ánh mắt ẩn chứa vẻ khiếp sợ. Sau khi hít một hơi thật sâu, kết giới của ba vị trưởng lão thái thượng âm âm vỡ nát. Sức mạnh thật là khủng khiếp. Một vị thái thượng trưởng lão lẩm bẩm nói: Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 437 hỏa hoàng xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 437 hỏa hoàng xuất hiện. Nhóm dịch me trai em. Hai vị trưởng lão còn lại chứng kiến từ đầu tới cuối. Thấy cái lồng cương khí đột nhiên vỡ vụn. Ánh mắt nhanh chóng co rụt lại. Còn sắc mặt họa chiến thì tái nhật. Tiếng cái lồng cương khí vỡ vụn không thu gì tiếng sấm sét giữa trời quan. Tên tiểu tử này phá kết giới cương khí của ba trưởng lão sao? Ba vị thái thượng trưởng lão là huynh đệ sinh tử nhiều năm của Tôn Chủ Hỏa Huyền quanh năm bế quan ở Hỏa Huyền Tôn. Lần này, vì khối địa đồ mà Tôn Chủ Hỏa Huyền đành miễn cưỡng mời ba vị xuất hiện. Tu vi của ba vị thái thượng trưởng lão có lẽ đạt đến cực điểm, thậm chí có thể sánh với tôn chủ hỏa huyền.